các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kho đạn nổ mỗi lúc một lớn hơn. Năm độ nửa giờ thì tôi rủ anh rục leo lên vì một quả đạn nó vừa rớt ngay ở miệng giếng nhưng mà may quá nó không nổ. Anh rục thì anh ấy bình tĩnh lắm, anh bảo tôi là dàn mướp của quản giáo tốt quá. Lúc này chúng đang trốn thì tao mày bò ra hái ít trái để dành nấu canh. Tôi biết anh chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà tôi rủ anh ấy leo lên là vì chỗ chúng tôi nằm gần kho đạn quá.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 Ừ, cũng là số mệnh Hồi chúng tôi ở trại tị nạn nhà Tôi cứ nhắc anh mãi Tiền anh gửi hàng tháng Điều không hết Anh Dục mua thuốc lá phát cho mấy ông thanh niên Còn bà Phước Lúc nhận được đơn bảo lãnh của anh Ai cũng mừng cho chúng tôi là có bạn tốt Chờ cho Mỹ Nguôi giận hẳn Trình mới chuyển đề tài Thôi bây giờ đi đón anh Dục Rồi tôi mời ông bà đen cơm Mỹ nhìn Trình mỉm cười Tùy anh Trình lại giảng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 Một ánh mắt khó chịu, một cử chỉ hất hổi mà Mỹ vô tình hay cố ý biểu lộ trước mặt anh đều làm tim anh bút nhói nhưng vẫn cắn răng làm như không màn tới, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net